hạnh phúc đang biểu hiện vào một buổi sáng chủ nhật thời tiết ấm áp bầu trời trong xanh quang đản và mát dịu là vùng sương mù miền núi nên có nhiều cảnh quan thiên nhiên vô cùng đẹp mắt và rất là yên tĩnh vì thế du khách từ nhiều nơi thường xuyên đến đây ngắm nhìn thắng cảnh yên bình của đồi núi và để thư giãn thân tâm sau những ngày tất bật với công việc ở thị thành trên bờ hồ Có một người đàn ông khoảng chừng ngoài 40 tuổi, ngồi trên một tảng đá lớn. Anh ta nhâm nhi từng tách trà và chăm chú vào cần câu của mình. Bất chợt, có một du khách từ xa đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh và bắt chuyện. Người du khách nói, Tôi thấy anh tuổi đời cũng còn trẻ, sao không đi tìm kiếm việc làm? Anh ngồi đây trông chờ vào cần câu như vậy. Biết khi nào có nhiều cá Và cuộc sống của anh làm sao khá giả được Anh câu cá hỏi người du khách um, Vậy theo bạn Tôi nên làm những công việc gì Để cho đời sống được ấm no sung sướng Người du khách nói Thì anh đi làm công nhân Nhưng đi làm công nhân Thì lương bổng cũng ít ỏi Làm sao mà khám khá được Người du khách lại nói Thì ban đầu anh làm công nhân Sau đó anh quen biết với giám đốc Và xin làm thư ký thủ quỹ hay là kế toán văn phòng gì đó làm thư ký sao mà khá giả được bởi tôi thấy rất nhiều người cũng vào làm công việc đó nhưng chỉ đủ sống qua ngày chứ có giàu sáng gì đâu người du khách lại nói khi làm thư ký anh sẽ quen biết được nhiều người kế đến anh có thể vay mượn tiền và mở doanh nghiệp và từ từ anh sẽ trở thành ông giám đốc của một công ty lớn mạnh anh câu cá nói nếu như tôi trở thành một ông giám đốc rồi thì sao nữa Thì lúc đó anh chỉ cần điều khiển cho công nhân Thời gian còn lại anh dành cho công việc xây dựng nhà cửa Mua sắm xe hơi Chở vợ con đi thăm quan du lịch Những thắng cảnh nào đẹp đẻ Thì mình đến đó nghỉ mát Uống trà và ngắm cảnh thiên nhiên Thưởng thức bầu không khí trong lành yên tĩnh Anh câu cá nói Ủa Vậy bạn không thấy tôi đang uống trà và ngắm cảnh thiên nhiên đây hay sao Cần gì phải chờ đợi đến khi làm giám đốc Mới được vui chơi với thiên nhiên Đồi núi Với lại khi đã làm một ông giám đốc Chắc gì tôi có nhiều thời gian để mà thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của đất trời như bây giờ Khi nghe những lời nói như thế Thì khuôn mặt của người du khách bỗng dưng tươi tỉnh hẳn lên Như đã giác ngộ ra được giá trị đích thực của sự sống Mà từ trước đến nay anh không hề hay biết Bấy lâu nay anh cứ ngỡ rằng Con người muốn đạt đến hạnh phúc thực sự Thì phải có công danh sự nghiệp gì đó ổn định mới được Nào ngờ đâu Sự suy nghĩ ấy dường như quá cạn cợt Anh ta chợt nghĩ rằng Trên thế giới này Rất nhiều người có nhiều tiền bạc Bằng cấp, địa vị, uy quyền Nhưng hầu như gia đình nào Cũng có những nỗi khổ, niềm đau Báo chí đã đưa tin mỗi ngày Về các sự kiện như là Những mối tình tan vỡ Nhiều cặp tình nhân đã rủ nhau nhảy xuống sông tự tử, tử Sự tranh giành chức vụ, uy quyền Đã dẫn đến việc sát hại lẫn nhau Và nào là chiến tranh Bảo lục, động đất Hạn hán, sống thần, vân vân Những sự kiện xảy ra mỗi ngày trên thế giới cho anh thấy rằng Đa phần con người bị khổ đau nhiều hơn là an vui, hạnh phúc Và hôm nay, anh có cơ duyên đến với vùng đồi núi này Để được may mắn lắng nghe những lời nói mọc mạc, chân tình của người dân bản xứ Đã giúp cho anh thấy được sự thật của lẽ sống Anh ta vô cùng phấn khởi Khi được tiếp chuyện với một người dân quê miền núi Nhưng lại có cái nhìn sâu sắc Vào bản chất đích thực của đời sống con người Hay là người du khách sung sướng mỉm cười Và cảm ơn anh câu cá Rồi nhẹ nhàng bước đi Qua câu chuyện trên cho thấy rằng Chúng ta luôn luôn đặt hạnh phúc của đời mình vào một ngày mai Ta thường ước hẹn rằng Sau khi hoàn tất xong mọi công việc Mới có an lạc Còn bây giờ thì chưa được Ví dụ như Có một bạn sinh viên ước hẹn rằng Sau khi tôi tốt nghiệp đại học Thì lúc đó tôi sẽ được hạnh phúc Đến khi học xong ra trường, bạn ấy lại nói Làm sao tôi có thể an vui cho được Trong khi tôi chưa tìm ra nơi làm việc Đến khi bạn ấy tìm được việc làm ổn định Thì lại tiếp tục hứa hẹn Chờ khi nào tôi cưới vợ hoặc lấy chồng Và có nhà cửa ổn định Tới lúc đó tôi mới thực sự hạnh phúc Và đến khi họ thành hôn Có việc làm ổn định Thì lại bận rộn suy tính đời sống kinh tế Và còn lo toan cho con cái Cứ như thế Hết việc này đến việc khác Họ luôn luôn trong ngóng chờ đợi Và hy vọng hạnh phúc sẽ được tốt đẹp Ở ngày mai Trong khi đó, chúng ta thường chúc tụng cho nhau rằng Tôi chúc anh, cho chị Luôn trăm năm hạnh phúc Nghĩa là, ngày nào, tháng nào Mình cũng đều hạnh phúc hết Chứ không phải là chờ đợi đến năm thứ 100 Vẫn biết rằng, khi giải quyết một vấn đề Hay là làm cho xong những công việc gì đó Thì ta sẽ cảm thấy thoải mái An vui hơn, tuy nhiên Sự chờ đợi đó làm cho ta thiệt thòi quá lớn. Bởi cái trông chờ ở tương lai hoài như vậy, thì đến khi nào ta mới tìm ra được hạnh phúc thật sự? Tại sao ta không thiết lập sự an lạc ấy ngay trong khi làm, mà phải chờ đợi đến khi làm xong việc? Và công việc thì muôn thuở có bao giờ hết đâu. Thế nhưng, con người vẫn luôn luôn ước hẹn hạnh phúc ở một ngày mai, mà không chịu thừa hưởng những gì mình đang có. Vì lẽ đó nên trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm tính giải có nói đến sự dại khờ Của một gã cùng tử Anh ta vốn là con của một ông trưởng giả giàu có Thế nhưng anh không chịu trở về Để tiếp nhận và thừa hưởng gia tài ấy Trong khi đó Người cha ngày đêm Luôn luôn trông chờ đứa con thân yêu của mình Trở về nhà để giao phó gia sản Suốt ngày anh cứ đi lang thang ngoài đường Để xin ăn Như một kẻ bần cùng khốn khổ Nhưng may mắn thay Nhờ có trí tuệ và lòng từ bi rộng lớn Nên người cha đã dùng những phương tiện khéo léo để dẫn dụ người con ấy trở về nhà Thế là gã cùng tử thoát ra khỏi cảnh đói nghèo và sống một cuộc đời ấm no, sung sướng Trong mỗi chúng ta cũng có những suy nghĩ khờ dại giống như gã cùng tử kia Bởi không nhận ra được ở nơi mình vốn đã sẵn có một kho báu vô cùng quý giá Ta thường ruồng bỏ những tốt đẹp đang có trong hiện tại Và chạy đi tìm kiếm một cái gì đó rất là mơ hồ ở tương lai Đành rằng, mỗi con người sống trên đời này thì phải suy nghĩ, tính toán và vận dụng mọi khả năng của tự thân để làm ra kinh tế, nhằm xây dựng đời sống gia đình và xã hội được ấm no, phồn thịnh. Tuy nhiên, dù bất cứ ở trong hoàn cảnh nào, ta cũng phải biết trở về với chính mình để thấy rõ được những giá trị đích thực của sự sống. Mỗi khi bạn biết trở về an trú trong giây phút hiện tại và lắng nghe được những diễn biến đang xảy ra, Ở thân tâm mình một cách rõ ràng Thì khi ấy Niềm an vui hạnh phúc trong bạn Sẽ được biểu hiện Lúc bây giờ Bạn sẽ có cái nhìn mới hơn Về sự sống Cái thấy về dòng sông Hàng cây xanh tươi bên đường nụ hoa Đám mây trắng Bầu trời trông xanh Rất mới lạ đối với bạn Bất kỳ bạn tiếp xúc với đối tượng nào Cho dù là người xấu xa đến mấy chăng nữa Thì họ vẫn là bài học thiết thực và quý giá cho bạn. Mỗi ngày, bạn nên dành một ít thì giờ để ngồi yên và lắng nghe những nhu yếu từ thân tâm của mình. Bởi sau một ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng, thì cơ thể con người cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sự quân bình, cũng như trả thân tâm về đúng với bản chất đích thực của nó. Vì vậy, bạn cần phải thực tập ngồi yên trong tư thế ngay thẳng, thoải mái và thư giãn toàn thân. Bạn hãy lắng tâm để nhận diện từng hơi thở vào ra, cũng như những cảm thọ sinh khởi từ cơ thể của bạn trong trạng thái tinh cần và sáng suốt. Sự thực tập này sẽ giúp cho thân tâm bạn trở nên thư thái, nhẹ nhàng và bình ổn. Lúc bấy giờ, những cảm xúc khó chịu, buồn chán, giận hờn, tuổi nhục thường xảy ra trong đời sống hàng ngày của bạn sẽ được trị liệu và hóa giải một cách hữu hiệu. Nếu mỗi ngày bạn đều thực tập được như vậy thì cho dù ở bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào chăng nữa, bạn vẫn làm chủ được chính mình và thừa hưởng trọn vẹn niềm an vui, hạnh phúc ngay trong cuộc đời này.